Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại giọng điệu nghiêm túc và nói Tôi đã hiểu rõ Tôi đã nhìn cậu chủ lớn lên từ nhỏ Cho đến tận bây giờ Tất cả những chuyện cậu chủ làm Đều nghĩ vì cho cô Cậu chủ sẽ không quay về nữa Cậu chủ đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi Phải chăm sóc cô thật tốt Tôi ngừng hát không hiểu Là ông ta nói cái gì cả Ông quản gia khẽ thở dài Dẫn tôi đi vào phòng đọc sách của Tần Kỳ lấy cho tôi một đống giấy tờ chuyển nhượng tài sản tất cả tài sản của tần kỳ đều sang tên cho tôi tôi nhìn đống giấy tờ ngổn ngộn trước mắt trong lòng nổi lên dự cảm xấu ông cho tôi xem những thứ này để làm gì tôi hỏi bằng một thái độ mất kiên nhẫn tần kỳ anh ấy làm sao vậy đột nhiên sang hết tên tài sản cho tôi như thể anh ấy đang sắp rời xa tôi mãi mãi vậy ông quản gia không trả lời tôi mà lặng lẽ lên bàn làm một tờ di trúc Cậu chủ, đây là di trúc của cậu chủ tất cả đều để lại cho... khẩm. tôi không biết gì cả. Tôi bị chặt hai tay và hét ầm lên. Chỉ cần không phải là người ngu cũng biết ông ta đang chuẩn bị nói gì nhưng mà tôi không muốn nghe. Tôi thả ôm ấp hy vọng chờ đợi tần kỳ quay trở lại. Còn hơn là phải nghe tin anh ấy sẽ chết. Tôi kích động bước ra khỏi phòng đọc sách trở về phòng của mình. Bước chân đến bậc cầu thang. Không hiểu sao tôi lại bước hụt, trượt chân ngã lăn từ tầng 3 xuống đến tầng 2. Từ đầu đớn nằm đó đầu ong ong rất khó chịu. Khoảnh khắc đó bên tay của tôi trượt vang lên tiếng cười khinh khách. Tôi cố mở mắt ra nhìn lên đầu cầu thang. Một bóng dáng nhỏ nhắn mặc bộ đồ màu đỏ đang đứng đó. Nhìn chằm chằm vào tôi, ngoác miệng cười rất thỏa mãn. Tôi cầm tức nghiến chặt răng yêu nữ hồng y lại là nó bỗng tôi truyền đến cảm giác đau nhói đầu đến nỗi vã cả mồ hôi tôi túm chặt bụng nằm co quắp ở đó tiều thào gọi người đến cứu hạ thần của tôi truyền đến cảm giác có chất lỏng đang chảy ra mùi máu tươi nồng nặc bay vào mũi tôi thò tay quẹt một cái đưa lên sát mặt của mình không sai đó chính là máu tươi màu đỏ tôi ngơ ngơ cũng lâu rồi chưa thích kinh nguyệt bệ tài của tôi bỗng truyền đến tiếng khóc nghe ai oán vô cùng Tôi giật mình lạnh toát cả sống lưng, những âm thanh kèm theo tiếng nấc truyền vào tay của tôi nghe rõ một một. Không phải là tiếng của người lớn mà đó là tiếng khóc của trẻ con. Tôi không chịu đựng nổi nữa mắt nhắm nghiền hẳn lại, tôi mơ thấy mình đang bế một cục thịt đỏ hòn trong một cái tã. Chẳng có mắt mũi gì nhưng nó lại phát ra tiếng nói, mẹ con sắp chết rồi. Thì kinh hãi nhìn cục thịt đỏ hòn trên tay của mình. Nó cứ nói đi nói lại một câu, còn sắp chết rồi. Không chỉ vậy, nó còn khóc mãi không ngừng. Tiếng khóc phát ra là tiếng của trẻ sư sinh nghe mà thương tâm. tôi sợ tay lên bụng của mình trong lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Một tiếng tốt kéo dài, trói tay vang lên. Cục thịt lẫn trong cái tả trên tay của tôi tan biến đi như chưa từng tồn tại. Từ nhỏ tôi đã có khả năng khác người là nhìn thấy ma quỷ điều đó đem đến cho tôi không biết bao nhiêu sự xui xẻo gặp nhiều tai nạn thậm chí là mấy lần trải qua cảm giác cận kề cái chết cái âm thanh tút tút kia chẳng còn xa lạ gì với tôi nữa nó là âm thanh của máy đo nhịp tim vậy có nghĩa là tôi chết rồi sao tôi thấy lồng ngực của mình đau nhói khó thở vô cùng có thể như có ai đó đang cưỡi trên ngực của tôi thò tay vào bóp cổ của tôi vậy tôi nghe loáng thoáng bên tai có tiếng người nói hình như là rất nhiều người nó rất ồn ào nhưng mà tai của tôi cứ bị ù đi chẳng nghe rõ nổi từng câu từng chữ tôi cố gắng mở mắt ra nhưng không tài nào làm được không biết thời gian đã trôi qua bao lâu tôi mệt mỏi mở mắt phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trắng toát toàn thân đau mỏi rã rời một thức sộc vào mũi làm đầu óc của tôi chóng váng thì ra là mùi của bệnh viện Tôi đang trong bệnh viện sao Tôi cứ nằm đó cố gắng nhớ lại Mình đã trải qua những gì Thì cánh cửa phòng bệnh mở ra Ông quản gia cùng mấy người làm Vội vã chạy vào Nhìn mặt ai cũng thất thần lo lắng tôi còn thấy em gái giúp việc khóc đến Đỏ mặt bừng bừng sưng húp Mấy người này làm sao vậy Tôi cố gắng hỏi họ xem Đã xảy ra chuyện gì Mới đầu ai nấy đều giấu giếm Nhưng tôi kiên quyết hỏi cho ra thì thôi Cuối cùng họ vẫn phải nói thì ra tôi đã có thai cái thai được tám tuần vừa vặn vào khoảng thời gian tôi và tần kỳ mới kết hôn khi mà anh ấy còn chưa đi biển biệt bỏ tôi ở nhà một mình mọi người nói tôi bị ngã cầu thang suýt nữa không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.